Kẻ sát thê tàn đồng Tác giả Triệu Hy Giọng kể Huy An Trợ diện Kim Linh Kính thưa quý vị, quý vị có tin vào luật nhân quả khi mà chính kẻ thù ác lại bị bổ dây bởi những âm thanh rùng rợn phát ra từ chính ngôi nhà giữa đêm khuya thanh trắng hay là không? Và quý vị có biết điều gì đã khiến cho ông Tây Pháp phải bỏ chạy bán sống bán chết và bí mật động trời nào mà đứa trẻ mới có 7 tuổi đang nắm giữ khiến cho kẻ sát nhân phải trung trảy đến mất trí hay là không? Để biết được dòng xoáy nghiệp báo sẽ gọi tên ai tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết của câu chuyện ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma, trên kênh Truyện ma Lê Huy An và cùng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay ăn tết xong rồi ha quý vị ha bây giờ à, chắc có lẽ à, vừa làm việc mà tôi biết được quý vị có một cái suy nghĩ đồng cảm giống như tôi là ăn tết xong rồi giảm cân sao đây đúng không nè tôi cũng vậy thôi quá trời lên ký rồi Nè, thịt con hộp dịch nè, rồi à, bì bọt nè, gũ nè. Ta nói nó tầm lâm ở trong người hết trơn rồi. <cười> Chắc mai mốt tôi kiếm mấy cái chuyện mà về cái món ăn mà thịt người để cho nó chuyển qua thuần chay tháng, thế nào cũng giảm cân nè. Được không quý vị? Lên tiếng coi. Được là tôi làm luôn đó. <cười> rồi, thôi, chúng ta vô nội dung chuyện thôi. Giờ bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An Tiếng con tôi dịch lưới cạch cạch Đang chan lên giữa căn nhà cổ Bỗng một cơn gió lạnh Từ sông thổ vô Khiến chị Minh bất giác trùng mình một cái Chị Minh Năm nay chị mới ngoại 30 Cái tuổi lẽ ra Phải mặn mà nhất của đời người đàn bà Thì chị lại heo hắt Như lá cây héo Vì những trận đòn của người chồng vũ phù Đang đúc chị Mên đứng lên chiếc kế đẩu Buộc sợi dây thừng để móc lưới giá Thì một mùi rượu nồng nặng Kèm theo tiếng bước chân lảo đảo Từ ngoài sân sọc thẳng vô Làm chị giật thoát mình Đánh rơi cả cái thôi cổ xuống nền đất Dàn lên một tiếng cột rất nặng nề Nghĩa bước vô Người chồng kia hơn chị có dài tuổi thôi Nhưng nhìn già cú đế Vì tâm niên nhậu nhẹt Và những canh bài cào trắng đêm Ở cái miệt chợ Hắn quăng cái nón lá trách Lên bằng thờ tổ tiên Rồi nhìn chị bằng đôi mắt đỏ ngầu Văn dệnh những tia máu Của kẻ đang thua cháy túi Nghĩa lèm bèm bằng giọng ngà ngà say Ngồi vết vậy mà Từ sáng tới tối vậy mày? Má nó Thua sạch mắt rồi Không còn màu cắt luôn Tụi tao chúc đến Tao đi gỡ lại cho con mình chị Minh ngước khuôn mặt đầy những vết sẹo mờ vì đòn trôi lên dòng chị trung chảy nhưng chứa đầy quốc ức tiền gì mà tiền hoài với ông nghĩa tiền dịch lưới của tôi chỉ đủ mua gạo với đóng tiền trường cho thằng đen lấy đồ ra mà đưa trong quăng vô sòng bại. ông coi cái nhà này á còn có cái gì giá trị đâu mà ông cứ bòn rút hoài vậy nghĩ nghe xong thì lồng lộng lên như con thú bị trúng tần hắn lao tới túm lấy mớ tóc sờ sát của vợ rồi giật mạnh ra phía sau khiến cổ chị mình căng cứng mắt trợ ngược lên nhìn trân trân vào cái thòng lọng dây thừng mà mình vừa treo lên giữa sạp nhà tao là chồng của mày hay là con của mày mà mày nói chuyện trong trắng vậy hả con quỷ cái không có tiền thì mình nghĩ mẹ mày đi ngồi giờ tối ngày mà nó không có tiền Mày xạo với ai chứ đừng có xạo với tao nghe chưa mày. Đưa đây mày. Vừa nói, nghĩa vừa đưa tay vào cái chỗ túi mà chị Mên thường hay để tiền. Chị Mên đẩy nghĩ ra lớn tiếng nói. Tôi nói không có là không có. Ông có giết tôi thì tôi cũng không có đồng bạc nào mà đưa chồng đi đánh bài hết á. Ông có biết nghĩ tới thằng đen không? Nghĩa la lịch. Tao nghĩ cho nó đó, tao mới đi đánh bài kim tiền chứ bộ. Mày ngu như con bò Sao mày hiểu được tính toán của đàn ông Má mày Rồi mày có đưa tiền cho tao không Còn quỷ cái Tiếng chửi bới của Nghĩa gian động cả khúc sông Làm bà năm lời nhà bên cạnh Đang nằm trong mùng cũng phải bật dậy Bà hé cánh cửa rồi nhìn qua Chửi động bằng một cái giọng rộn tràn Thằng quỷ Nghĩa tối ngày rượu chè Rồi gì đánh vợ con hoài vậy hả mày Đàn ông gì bà kỳ cục ha Nó làm quần quật cả ngày Cực như trâu Thiếu điều hả, chỉ thua con trâu có cái sần hà Mày không thương nó thì thôi còn đánh đập nó nữa Coi chừng có ngày quả báo nha con Nghĩa buông tóc vợ ra, Quay mặt ra cửa hét lớn Để trả đủ bà hàng xóm nhiều chuyện Bà ngậm cái miệng của bà lại đi Bà dài nhiều chuyện Bà nói tiếng nữa là tôi qua tôi quánh bà luôn á Bà Năm nghe thấy giọng của Nghĩa dữ quá Cho nên cũng im lặng Không dám trả lời lại Chị Minh bây giờ đang ngồi bệnh dưới đất Cốc nứt nở Nghĩa không hề thấy mũi lòng Mà lại càng điên tiếc hơn Khi nhìn thấy cái túi giải nhỏ chị Hay giấu trong cặp quần lộ ra một góc Nhanh như cắt Hắn chụp lấy cái túi Giật đi rồi cười khà khà Khi thấy bên trong có mấy tờ cháy bạc lẻ, <cười> Mày giấu hả mày Mày nghĩ mày giấu được tao hả con quỷ cái <cười> Chuyến này ta phải gỡ Tao mua thịt mua cá về Cho mẹ con mày ăn bới bụng luôn <cười> Nhưng lời, Nghĩ lão đảo bước ra khỏi cửa Bỏ lại chị Mên nằm vật giả Giữa đống lưới trách bất giác, chị nhìn lên xà nhà, nơi sợi dây thừng chỉ vừa treo vẫn đang còn đun đưa theo nhịp gió. Nó trông giống như một cánh tay khô héo đang dãy gọi chị về phía bóng tối sâu thẳm. Chị Mên đưa bàn tay run rẩy sợ lên cổ mình, nơi những loạn tóc dướng díu, dính bếch mù hôi và nước mắt đang tạo thành một dòng dây siết chặt. Cuộc sống giận tiếp diện với chị Minh như vậy qua từng ngày Chị vốn dĩ cũng muốn dắt con bỏ đi Muốn trốn khỏi cái người chồng chủ phu Nhưng khổ nổi nếu trời khỏi mái nhà này Thì chị không còn nơi nào để nương tựa Việc về nhà mẹ đẻ lại càng không thể Bởi chị lo hàng xóm láng giềng Sẽ lại dị nghị những lời không hay đến ba mẹ ruột của mình Hôm đó Nghĩa quay trở về căn nhà trách gián cũ kỹ trong bộ dạng tả tơi, kẻ áo sơ mi bạc màu chính đầy bụi trường và chiếc trụ đổ đoan đổ như những giệt máu khô. Chị Minh đang ngồi trên bàn, ánh đèn dầu sôi rõ khuôn mặt phờ phạt của người phụ nữ khắc khổ tảo tận, người đã dành cả thanh xuân để dệt lưới, bán để nuôi chồng nuôi con. Chị vừa trông thấy cái băng mặt lờ đờ của chồng là đã biết chuyện không lành, tim chị thắt lại kỳ nghĩ đến con heo đất cất kỹ ở trong kẹt tủ, nơi chứ đừng hy vọng cuối cùng để thằng đen được đến trường vào đầu mùa tựu trường sắp tới. chị vô vàng chạy vào buồn, tiếng kẹo kẹt của cánh cửa nghe chắc chúa giữa chăng nhà vắng lặng. Đập vào mắt chị là những mảnh của con heo đất bị nát nằm chơi dơ trên nền đất lạnh lẽo. Trời ơi ông nhỉ, ông là cái thứ trả đánh mà. Sao ông dám đập heo của con? Đó là tiền để dành đóng thiền trường cho thằng đen Ông đang đi đưa hết vô sòng bài rồi phải không Nghĩa lão đạo bước vô Hắn tự lưng vào trách gián Miệng cười hì hì đầy vẻ trơ tráo Trong khi đôi mắt đỏ ngầu Dẫn hằng lên sự ích kỷ tột cùng Của một kẻ nát trượu <cười> Con chúc tiền Mà mày làm gì Mày lanh làng như gà mắt đẻ vậy Mày Bày bữa này thua quá Nên tao tính gỡ gạt chút đỉnh thôi Vài bữa tao ăn Tao trả lại gấp đôi cho mày Lo cái gì <cười> Tối ngày ông cứ gỡ gạt gỡ gạt Rồi cuối cùng có đem được đồng bạc nào về nhà không Nghĩ cười Một nụ cười cúng nạn Của kẻ chỉ biết lý lẽ qua hơi mẹn <cười> Xui Xui thôi Xui mới thua thôi Nhưng mà tao tao chưa chịu thua dễ vậy đâu. Thua keo này, tao bày cái keo khác. rồi, mày bớt lại nhảy đi. Còn tiền không? Cho tao mượn chút đỉnh coi. Lần này, <cười> Lần này, tao ăn, tao trả lại. Thằng nghĩa này là quy tín lắm luôn á nha mọi Nhìn cái bộ dạng say xỉn của chồng Kèm theo những lời hứa sáo trọng Mà chị Mên cảm giác như Có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ Tiền đó là tiền lo cho con cái đi học Ông cũng lấy được Ông không thương tôi Thì cũng phải thương con chứ Bộ ông muốn nói dốt như tôi với ông Rồi khổ cả đời vậy sao Chị Mên quốc ức là lên nỗi đau đớn tích tụ bao năm trời bỗng chốc một phát, chị lao tới chằn co chiếc người chồng tày bạc để đòi lại chút công bằng cho đứa con thơ. Nghĩa bị vợ đẩy trúng, hắn loạn trọn xích ngã, cân dựng giữa dự của kẻ vừa thua bạc cộng với hơi men khiến hắn ta mất hết tính rồi. Hắn giơ tay tát một cú trời giáng khiến chị Mên ngã nhào xuống đất, đất, đầu chị đụng vào cạnh giường đau nhói, nhưng chị vẫn cố gắng ngược dậy. Đôi mắt chứa trang nước Nhìn trân trân vào người đàn ông Mà chị từng gọi là chồng Ông đánh đi Đánh trái tôi luôn đi cho dựa bụng ông Chưa sống với cái loại người như ông ấy, Thì tôi đã chết quá chưa rồi Mày thá tao hả Con <cười> quỷ cái này bữa nay Mày gan cung mình Được Để tao dạy dỗ mày bữa nay Dứt Còn... mày... <cười> lời Nghĩa lao tới Giả bơm bóp vào mặt của vợ mình Mấy cái hết sức mình Chị Minh vốn cơ thể đã yếu Bị đánh thẳng tay thì đã gục xuống đất Nhưng sự quốc ức lúc này Lớn hơn cơn đau Chị đứng lên chống trả khuyết liệt Dùng hai tay đánh mạnh vào ngực của Nghĩa liên tục Nhưng khổ nổi Sức của chị thì làm gì khiến Nghĩa bị thương Ngược lại Chỉ càng khiến hắn thêm điên tiết. Nghĩa gặp lệnh Hai lòng trắng trên mắt lộ rõ ra những sợi chỉ máu Cái con chó cái này Bữa nay mày gan dữ lắm rồi Mày chết mẹ mày, mày với tao nè Nghĩa do chân đập mạnh vào bụng của chị mình Khiến chị té người xuống đất Không dừng lại ở đó Nghĩa lao tới ngồi lên người của chị Dùng hai bàn tay lớn như hồn pháp của mình bóp chặt vào cổ chị Mẹ nghĩa lúc này vẫn không ngừng chửi rủa Mày dám đánh tao mày Mẹ mày Mày, mày, mày, đòn, mày đánh tao nữa đi cục chó cái này Má mày Đánh tao Đánh tao hả Chị Mên bị bóp cổ bằng cả sức nặng của Nghĩa Được một lúc thì tím tái cả mặt mày Chị cố sức dùng vậy Cao cấu vào người chồng Chị mong hắn có thể dừng tay cho chị được thở Nhưng Nghĩa bây giờ như một con quỷ dữ, Nào có quan tâm đến chị Mên Đang đã cần kề đến cái chết Lát sau Thấy chị Mên đã con còn cử động Kèm hai mắt trợn trắng Thì Nghĩa mới chật buông tay ra Miệng lấp bắp gọi nhỏ Ê... Hey. Mình ơi Mình Mày tính nàng giả hả mày Mình nghĩ vừa gọi vừa lấy vợ mình dậy Nhưng cơ thể của chị lúc này như một con trỗi đứt chảy Cổ nghiêng sang một mình Đôi mắt thì vẫn mở trừng trừng Nhìn lên trên nơi sở chế thần dịch lưới vẫn đang đung đưa nhẹ nhàng Người chồng nát trụ bầu chốc tỉnh hẳn cơn say Sự sợ hãi bắt đầu bóp nghẹt trái tim Khi nhận ra Hơi thở của vợ đã không còn nữa Hắn nhìn quanh Chỉ thấy bốn bề vách dáng im liền Tiếng gió ngoài sông Trích qua khe hở Nghe như tiếng than khóc Của một quan hồn vừa mới lìa đời Sự khốn nặng của Nghĩa Lại càng thêm trộn dậy Nghĩa không hề nghĩ đến việc chạy đi tìm người cứu vợ Hắn chỉ sợ Mình sẽ phải ngồi tù Sợ cái cảnh xích phiền Và những lời phỉ nhổ của dân xóm chạy Hắn ôm bạch xuống đất Tài ôm lấy đầu để suy tính một kế hoạch tàn độc nhằm xóa sạch mọi dấu chết tội ác vừa gây ra trong căn nhà giẵn lặng. Nghĩa đứng ngay ra giữa căn nhà, mồ hôi trả ra như tắm, làm cái áo sơ mi bạc màu dính chặt vào bộ ngực dép thẹp, đang trúng bực bực vì sợ hãi trước cái xác của vợ mình. Bất chợt Nghĩa nhìn lên trần nhà, nơi có sợ chỉ thừng đang đụng đưa. Nghĩa cắn chặt môi. Lấy hết sức mình để sốc dẫn lên Cái cảm giác lạnh lẽo của xác thịt dị minh Bắt đầu làm hắn trục mình Nghĩa bắt cái giấy cổ lên Rồi trèo lên đó Hơi thở dồn dập Hòa cùng tiếng gió trích ngoài sông Nghe như tiếng hú gọi hồn Từ cõi u minh Làm cho hắn đập sống lưng Nhưng vẫn cố trong cái giọng dây Từng thô ráp vào cổ của vợ Rồi thắt nút thật chặt Khi buông tay xuống Một tiếng chắc trắc... Gọn lõn gian lên từ phía đốt sống cổ của chị Mên Xé toạc bầu không khí im lìm, Làm Nghĩa giật nấy mình suýt té khỏi xa nhà Vì sự trung động của thành cổ Tân hình chị Minh lơ lửng giữa không trùng Đôi mắt vẫn mở trừng trừng Nhìn thẳng vào mặt của Nghĩa Như muốn chi khắc Hình bóng của kẻ sát nhân Giao tầng tâm can Trước khi lìa bỏ cõi đời Đầy chạy bất công này Tại mày không đưa tiền cho tao Tại mày cố chấp quá Nên mới ra nông đội này Cô xuống dưới xuôi giả Thì mày cũng đừng có trách tao nghe mình Nghĩa nắm bấm trong miệng Giọng hắn nghẹn lại vì sợ hãi Nhưng cũng đầy vẻ bao biện Cho hành động tàn độc của mình Rồi hắn đuôi lại Nhìn hiện trường giả một lần cuối Để chắc chắn không còn dấu vết gì lộ ra ngoài Cho tới khi Hắn tin rằng bất cứ ai nhìn vô cũng sẽ nghĩ rằng Vì mên, vì quốc ức mà tự tìm được giải thoát Nghĩa bước ra ra ngoài Ngồi bệt xuống bộ bàn ghế cũ kỹ Tay trung trung có một chén nước lạnh Uống ực một hơi để trấn tịnh tinh thần Trong khi bên tay Vẫn nghe chăn dẳng tiếng sợi dây thần Cọ sát cho thanh xà cổ Cọt kẹt, cọt kẹt Nghĩa ngồi bó gối, dánh đèn dầu Cho tới khi tiếng gà gáy đầu canh Giang lên từ mé sông bên kia Hắn mới trả giờ hốt quảng lau ra cửa. Hắn vừa chạy, vừa la hét để đánh động xóm viện chung quanh về cái chết của người vợ hiền rạch vắng số. bên ơi là bên Sao em lại bỏ anh với con mà đi vậy chứ? bên ơi là bên bà con ơi! Nhờ tôi! và đám tang của chị Minh diễn ra trong cái không khí ẩm đạm của những ngày mưa chậm. Bà con trộm xóm hay tinh dữ thì rủ nhau tới phụ một tay, người dừng trạp, kẻ thì chạy đi mượn chén chĩa bàn ghế, tiếng ý ấy gọi nhau xen lẫn tiếng trống ai quán nghe náo nề cả một cút sông. Nghĩa mặc bộ đồ tang trắng toát, đầu quấn căng tang, ngồi gục mặt bên cạnh quan tài của vợ, chút chút. Lại đưa tay lên dụi mắt, ra vẻ đau khổ lắm Nhưng kỳ thực, trong lòng của hắn đang đánh đồ tô vì sợ hãi mỗi khi có ai đó nhìn chầm chầm vào mình. Bà Năm Lời, người hàng xóm cạnh bên, vừa têm trầu, vừa thì tầm to nhỏ với mấy bà gì ở trong xóm. ngay cái bằng nước đạch trước, khiến Nghĩa nghe mà chột dạ. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con, thì nhau trịnh tra ướt cẩm lưng áo, dù trời đang gió lạnh cầm cầm. Tôi nói mấy bà nghe nè, con mên đó nó, nó thương con nó dữ lắm. Tự nhiên nó đi vậy tôi thấy nghi nghi à, nghe à. Nghi cái gì mà nghi? Nó treo cổ rành rành ra đó còn nghi gì nữa? Bộ không lẽ có ai treo nó lên nhà sao mà bà nghi? Tào lao quá. Đám ma nhà người ta đã buồn rồi, bà còn hết bị bả gì đâu không? Nghĩa nghe tiếng xì sầm thì giật thót mình. Hắn liếc mắt nhìn sang bà đâm thì thấy bà đang nghe hành trăng đen bóng cười với hắn, làm hắn thấy lạnh cả sống lưng, như có ai đã nhét cục đá lạnh vô áo. Hắn gọi dạng đứng dậy, giả bộ đi trót ra mời khách để lạng tránh ánh mắt sôi mối của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Nhưng đôi chân của hắn cứ liêu chiếu chào nhau, xích chút nữa là té nhào xuống đất ngay trước bàn dòng. Tới giờ đồng quang. Mấy người đạo tì lực lượng sẵn tài áo chuẩn bị kiêng cái hồn tra nghỉ địa Ai nấy đều hơn cực khí thế muốn làm cho lẹ để xong chuyện Ông thầy cúng E.A. đọc bài văn tế xong thì có bong một cái ra hiệu Bốn người thanh niên to khỏe ghé dai chào đọc khiên Nhưng là thầy, cái hồn gỗ tập mỏng manh thường ngày nhẹ hều Này bóng dưng nặng trịch như dính chặt xuống nệt đất Bốn người đàn ông lực điền gồng đỏ cá mặt Tía cả tay Cân cổ nổi lên cuồn cuộn Mà cái hồn vẫn trơ trơ không nhúc nhích lấy một phần Làm cả đám Ai nấy đều trốn mắt nhìn nhau đầy kinh hãi Trời đất ơi Sao mà nắng dữ thần vậy nè Hay là người chết còn luyến tiếc Chưa muốn gợi đi trời Rắn lên tụi mày Một anh đạo tì la lên lấy tay quệt một hôi tráng, ánh mắt ái ngại nhìn sang nghĩa đang đứng chết chân một chỗ. cả đám tang bỗng im Phật phát bà năm đứng gần đó bỗng dưng mình, bà chỉ tay vào cái quan tài rồi là lên thất thành. ý mày nói có kìa, cái nắp hầm nó nó nó mới như dính phải không bay? nghĩa nghe xong thì sùi lèn, hai đầu gối đập vào nhau chằng chát, hắn nhìn trân trân vào cổ quan tài trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt trợn ngược của vợ lúc bị treo lên sạp nhà hắn sợ hãi tột độ sợ chi minh bật nắp quan tài ngồi dậy chỉ mặt hắn giữa thanh thiên bạch nhật nên hắn rộn vàng lao tới quỳ sụp xuống dập đầu liệng lịa mà khóc róc thảm thiết Hồng che giấu sự quản loạn đang bất ngẹt đấy tim gan của mình Ê, bên ơi bà nơi là bên Em sống khôn thạc thiên Tị đi cho thanh thản Đừng có làm khó mấy anh đạo tị nữa Để anh đưa em về nơi An nghỉ cuối cùng nghe em <cười> Không biết có phải lời khấn giái của Nghĩa Hay do mấy anh đạo tị Đã lấy đại sức Mà lần này khi họ khô hào nhất lịch quan tài bỗng nhẹ hẳn Rơi khỏi mặt đất Một cách dễ dàng khiến ai nấy đều thở vào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt họ nhìn nhau vẫn đề dễ nghi ngại. Đoàn người đưa tang gầm lũi bước đi trong mưa, tiếng khóc của tàn đen gian vọng cả một cốc trời làm ai nấy cũng thấy xót xa. Chỉ có nghĩa đã lầm lũi đi sau cùng, chút chút lại quay đầu nhìn về phía con nhà trắng nơi sợi dây từng quan nghiệt vẫn còn nằm cuộn tròn trong cốc tối như một con trắng đang chờ đợi con ngồi quay trở lại hang ổ của nó đám tan sông xuôi, thì căn nhà của vợ chồng Nghĩa trở nên vắng lạnh. Cái không khí u ám của nhàn khói và hơi lạnh từ đám đất mới đắp ở ngoài gò dường như theo gió lùa vào từng góc khách khiến cho Nghĩa vốn coi trời bằng dung, này cũng phải rụng mình mỗi khi bóng đêm buồn xuống nơi này. Nghĩa ngồi trên cái giường tre, trước mặt là chai rượu đế cúng dòng còn thừa lại phân nữa và dưới mọi khô cá sặc mạnh chắc. Hắn rót rượu ra cái ly mắt trâu uống ực ực như muốn mượn men say để nhấn chìm đổi sợ hãi mơ hồ đang len lội trong tâm trí. Ánh đèn dầu trên bàn thờ hắt cái bóng dài ngoằng của hắn lịch dạch dán. Cái bóng cứ chập chờn nhảy múa theo nhịp gió lùa qua khe khở, trông giống hệt như một người đang treo lơ lửng giữa công trung. Làm nghĩa chút chút là phải quay đầu nhìn ra phía sau lưng với đôi mắt láo liên đầy vẻ nghi kỷ hắn nhìn lên dây ảnh của chị mình Tấm hình trắng đen Chụp hồi làm chứng minh thư Được phóng lớn đặt sau cái lư hương đi ngút khói Đôi mắt chị trong ảnh Dường như có thần sắc lạ thường Cứ nhìn chăm chăm vào mặt của hắn Cái ánh mắt đó Khiến Nghĩa cảm thấy nhột nhột Như có kiến bò dọc sống lưng Mày nhìn cái gì mà nhìn Tao đã cung kiến đầy đủ cho mày rồi vàng mã cũng đốt cả đống Mày còn muốn cái gì nữa Mà mấy cứ trừng mắt lên nhìn tao hoài vậy bên Tao nói cho mày biết Sống khôn thác thiệt Thì phù hộ cho tao trúng số độc đắc Để tao sửa sang lại cái nhà Nuôi con cho mày Chứ mày đừng có về đây mà mày hù tao nghe chưa Nghe chưa mày Nghĩa là bầm chửi đóng một mình Giọng hắn đè nhẹ dì say Nhưng tay chân thì trung lấy bảy Khi hắn cầm chai rượu lên Định trọt tiếp Thì lỡ tay làm đổ trạng lan ra mặt bạn Hắn quản hốt đứng lên quật ngang miệng Rồi đứng dậy lao đảo, đảo Bước về phía cái giường tre đặt sát chách buộc Nơi hắn đã gian cảnh treo cổ vợ mấy hôm trước Đêm này trời không mưa Nhưng gió chướng tổ về mạnh bạo Trích qua mái lá Nghe sao sạc như tiếng chân người đi trên lá khô. Nghi ngã lưng xuống trường Hắn kéo cái mền trách trùm kín đầu Định bụng ngủ một giấc tới sáng cho quên đi sự đời nhưng vừa chập mắt được một chút thì hắn bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ thanh xà ở trên trần nhà. cái âm thanh kéo kẹt kéo kẹt đều đặn trang lên dưới đêm khuya thanh trắng nghe tró một một như tiếng ai đang đung đưa cái giọng gai cọ sát vào cái cây cổ. vị nín thở nằm im tinh thích hắn cố trấn an mình rằng đó chỉ là tiếng chuột bò chạy hay là tiếng mọt ăn cổ, nhưng cái âm thanh đó Cứ lập đi lập lại một cách nhịp nhàng Và chậm rãi Đến mức hắn có thể hình dung ra Cảnh một vật nặng đang treo lũng lặng Và rắc lưu qua lại Ngay trên đầu của mình Ai, ai đó Đứa nào dám vô nhà tao giờ này Tao mà bắt được Tao phải chết mẹ với tao đó Nghĩ tung mệnh ngồi bật dậy Hắn cầm lấy con dao yếm để đầu dưỡng Vội loạn xạ vào khoảng không trước mặt Nhưng đáp lợi lời của hắn Chỉ là sự im lặng khách chốc Và tiếng gió đích từng hồi qua khe cửa sổ Hắn chăm dồn ngột đèn dọc lên Ánh sáng vàng sôi rồi khắp gian buồng, Nhưng không có bóng ai cả Thân xà ngang vẫn nằm im liềm phủ đầy bụi bặm Và mặn nhện dăng mắt chẳng chỉnh Sợi dây từng quan nghiệt hôm nọ Mà hắn đã tháo xuống đem quăng ra sau hè Nên giờ trên đó trống trợt Nghĩa tở vào nhẹ nhõm Hắn cho rằng mình say quá Nên thần hồn át tận tính Hắn đặt cái đèn xuống Rồi nằm lại Nhưng lần này hắn không dám tắt đèn nữa Mà để nguyên như vậy cho đỡ sợ Vừa đặt lưng xuống chiếu Chưa được bao lâu Nghĩa lại cảm thấy dùng cổ của mình ngứa gáy khó chịu Ban đầu chỉ là cảm giác trâm tràn Như bị con gì nó cắn Nhưng càng lúc càng đau rác Như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Hắn đưa tay lên gãy sột sột Móng tay cao cấu vào lớp da sần sùi, Khiến cổ của hắn đỏ ứng lên từng mạng Nhưng cảm giác đau đớn Vẫn không thuyên giảm, Mà ngược lại còn tăng lên dữ dội hơn Nghĩa cảm nhận rõ ràng Có một vật gì đó thô ráp Xù gì đang quấn chặt lấy cổ mình Nó siết từ từ Từng chút một khiến hắn bắt đầu khó thở Lòng ngực hắn phập phòng liên hội Như người bị hen suyễn. Cái gì vậy? Khó Khó tỏ Nghĩa ú ớ trong cổ họng Hắn dùng hai tay cố gắng gỡ cái dòng dây vô hình đang siết cổ mình ra Nhưng hắn chỉ nắm được do khoảng công trống trọng Trong khi cổ họng hắn Thì bị chèn ép bởi một lực vô hình cực mạnh Hắn trợn mắt Nhìn trân trân lên trần nhà Trong ánh đèn dầu chập chờn sắp tắt Hắn kinh hoàng nhìn thấy Những dịch nứt trên thanh xạ cổ Bỗng nhiên uống éo Di chuyển và kết lại với nhau Tạo thành hình dáng của những sợi dây thừng Dài quẳng đang trụ xuống gây sát mặt hắn Những sợi dây ao ảnh Cứ đu trượt lắc lư qua lại Như mơi gọi như treo người Và hắn thề Là hắn đã nhìn thấy Ở đầu mỗi sợi dây đều có một cái thồng lồng Đang mở toàn trà Chờ đợi cái đầu của hắn chùa chùa Nghĩa quản loạn tộc độ Hắn dùng giấy đập mạnh chân vào dách dán trầm một cái Khiến cả căn nhà trung chuyển Cần đau ở cổ bọc dược biển mất Hắn húp lấy húp để không khí vào bụng phổi Hắn đồn gồm bò dậy Mồ hôi chả ra ướt đập cả cái chiếu trách Hắn không dám nằm ở đó nữa Mà chạy dọt ra nhà sau Định muốn một áo nước trửa mặt cho tỉnh táo, Đứng bên luôn nước mưa mát lạnh Nghĩa cuộc mặt vào dòng nước Để su đi cơn ác mộng dừa rồi hắn vỗ vỗ nước lên mặt rồi ngước lên nhìn vào cái gương soi đã cũ treo ở trên cột nhà. ảnh trăng trầm tháng 7 từ khe hở mái nhà soi đỏ xuống ngay đúng vị trí hắn đứng phản chiếu khuôn mặt khóc hét tại mét của hắn trong cường. nhưng kìa phía sau lưng của hắn trong tấm gương phản chiếu không phải là chất lá quen thuộc mà là một bóng đèn mơ ảo đang đứng lơ lửng cách mặt đất cả tấn. cái bóng đỏ có mái tóc dài Chè kính một nửa khuôn mặt Và trên cổ của nó Có một sợi dây thừng rất là bự Đang kéo căng lên phi trên Nghĩ điến hồn Hắn quay phát lại đằng sau Nhưng chỉ thấy khoảng không trống rộng Và tiếng giới kêu trăm trang ngoài dược chuối Hắn dụi mắt nhìn lại chầu cương Thì cái bóng đen đã biến mất Chỉ còn lại khuôn mặt hắn Đang méo sạch đi Vì kinh hải tột độ Không thể nào Mày chết rồi mà Minh Mày chết rồi Thì mày đi đầu thai đi Mình đừng có ám tao nữa Nghĩ lùi lại phía sau Chân của hắn đụng trúng cái cáo dừa Làm nó lạnh động lóc Nghe trỗi tay vô cùng Hắn dựa lưng vào trách Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cầm Hắn chật nhận ra rằng Dù có trốn đi đâu trong căn nhà này Thì cái hình ảnh sợ dây thừng Và cái chết tức tưởi của vợ Vẫn sẽ bám theo hắn như hình dây bóng Nó hiện hữu trong từng tiếng động nhỏ nhất Trong từng cơn gió lùa và cả trong những giấc mơ chập chờn đầy ám ảnh của kẻ sát nhân đang cố che giấu tội ác tày trời. Đêm nay, đối với Nghĩa, nó chạy đằng đẳng như cả một thế kỷ ngục tù. Nơi mà bản án lương tâm bắt đầu được thi hành bằng những nỗi sợ hãi vô hình nhưng sắc bén hơn bất kỳ rửa dao nào. Sáng hôm sau, khi ánh đắng yếu ớt rội vào cái bản mặt hốc hát của Nghĩa, thì hắn mới dám chui ra khỏi cái mùng giá chẳng giá đúc. Đôi mắt hắn tâm quần và sâu quắn như hai cái hố chôn người vì cả đêm. Hắn cứ chập chờn với những nỗi ám ảnh về cái sợ chay thường và bóng ma trong cương. Nghĩa đây bước ra đầu ngõ, cái dáng đi siêu dẻo như người mất hồn, khiến mấy bà hàng xóm đang ngồi lượn cá bên bến sông phải ngước mắt nhìn, rồi thì thầm to nhỏ với nhau về cái nghiệp chướng mà hắn đang phải gánh chịu. Nghe đầu bên xóm Cồn Cọc, có ông thầy ba cục nổi tiếng cao thầy ấn, chuyên trị mấy ca dòng ám, ma quỷ treo hờn, nên người quyết định bán mấy tấm lưới lành lặng còn sót lại để sắm lễ vật trước thầy về trấn yểm cho yên nhà yên cửa. Hắn định ninh rằng chỉ cần dán dài lá bùa, đọc dài câu thần chú là trong hồn của chị minh sẽ bị nhốt lại hoặc bị đánh cho tàn tác chứ hắn đâu có ngờ rằng chính hành động này lại là mồi lửa châm ngòi cho những tai ương khủng khiếp hơn sắp sửa ập xuống đầu của hắn. Sáng chiều hôm đó một chiếc xuồng ba lá cũ kỹ cập vào bến sông nhà của nghĩa bước lên bờ là một người đàn ông lớn tuổi có dáng dốc lắc lắc mặc một bộ đồ cũng hơi cũ kỹ tay sắp theo một cái tay nải dạy bố Đặc biệt là bàn tay trái của ông Bị cục mất ngón trỏ Nên người ta mới đặt chết cái danh Là ông Ba Cục Thầy ba vừa bước chân lên bờ đất trơn trượt Thì đưa mắt giáo giác nhìn quanh Cái mũi hết lên Khịch khịch như chó săn đánh hơi Thấy cái mũi tiệt Ông giúp chồng trâu dây lưu thừa Rồi phán một câu xanh trợ Làm nghĩa nghe mắt ruột mát kẹt Dạ <cười> Cái nhà này, âm khí nặng nề qua ta Tôi đứng từ đằng xa đó Mà đã nghe thấy Mây đen dần vũ trên nóc nhà dòng này chết hoàng ức lắm mà nghe Lại chết ngay giờ linh thiên Cho nên thành quỷ nhập tràn Chứ không chơi đâu à May mà chú mày tìm tới thầy sớm Chứ để thêm vài bữa nữa Là nó hốt trọn cả ổ nhà của mày luôn đó nghe Nghĩa nghe thấy thầy phán trúng phốc Thì sợ xanh mặt Hắn vội vàng chắp tay giái lại Để rồi khấm nấm mời thầy vào trong nhà Trong đồng tầm mong Tống khứ được cái cũ nợ này đi Càng sớm càng tốt Nghĩ lệ phép nói với thầy ba Dạ, thầy nói đúng y chang luôn đó thầy Giờ con đã chết tức tử lắm thầy ơi Mong thầy ra tay cứu độ cho gia đình con được bình an Thầy muốn cúng kiến lễ vật gì Thầy cứ nói Con ráng con lo được hết á Thầy bất cục nghe tới chuyện lo liệu lễ chật thì mắt sáng rực lịch. Ông đi một vòng quanh nhà, tay cầm cây phất trần quơ quào loạn xạ vào mấy cốc tối, miệng đắm bẩm mấy cô chú liên hội mà nghĩa có lắng tai nghe kiểu gì cũng không thể nào hiểu được. Ông dừng lại cây giữa gian nhà chính, chỉ tay vào cái giường tre rồi giống dạc ra lệnh cho chủ nhà chuẩn bị đồ cúng tế. Mày đi bắt ngay cho thầy. Con gà trong thiên Lửa con nào Mà cái mỏng nó đỏ trót Cái chân nó màu vàng Cửa thì thiết là dài luộc chín lên Tôi bay ra mâm cúng Với ba xị rượu đê ngon Nhan đẹp Giấy tiền vàng bạc đầy đủ nghe Nhớ là phải rượu nếp gốc Gà chắc thịt Thì thần thanh mới chứng dám cho lòng thanh Chứ cúng đồ dởm đó ha Là dông nó quật lại ráng chịu ngà mày. Nghe thầy ba nói xong, Nghĩ lật đật chạy đôn chạy đáo, Đi lo rượu. Tổn hết bó tiền bán lưới, Mới mua được con gà ưng ý. Hắn ruột lên tâm phức, Rồi bày biển trang trọng ở giữa nhà, Chờ thầy lập phép. Trời sập tối, Bỗng đêm nuốt chửng nấy căn nhà lá đơn sơ. Tiếng ảnh ương kêu ộp ọp ngoài chuộng, Giọng vô, Càng làm cho không khí thêm phần ưu tịch. Thầy bác cục ngồi xếp bằng trên chiếu, trước mặt là mâm cúng đầy. Ông chăm ba cây nhang cắm lên lưng con gà, rồi bắt đầu lắc lư cái đầu hối, lơ thơ dài cọc tóc, miệng ê a khẩn dãi. Nè, thiên, linh linh địa, linh linh. Hồn ai nấy dữ, dịa ai nấy lo. Về đây ăn uống, no sai, rồi đi đầu thay kiếp khác. Đừng có lẫn quẩn trốn trần gian Mà hai người nghe à Cái lời ta Ta đánh cho hồn siêu phách tán mà độc chú được một hồi Thầy ba bỗng nhiên hạ giọng, Mắt ông dán chặt vào cái đùi gà bóng lưỡng mở mạng Cái bụng đói me của ông Bắt đầu sôi ủng bột biểu tình Ông liếc mắt nhìn nghĩa Đang quỳ mập ở phía sau đường Thấy gia chủ đang cúi cầm mặt Không dám ngẩng đầu lên Thầy ba liền nhanh tay Bẻ cái đùi gà rất là bự, đưa lên miệng, cắn một miếng ngập răng Vừa nhai ngồn ngàm, vừa cầm lấy cái ly trụ đấy, hấp một hơi cạn sạch. Ừ. Quang hồn đã bị đuổi đi rồi. Bây giờ, mời các ngài hưởng lộc Rượu thơm gà ngon. Các ngài cứ nhập vào sát tôi và ăn uống tự nhiên nha. Tôi xin chấp nhận thiệt thòi Mất đi dương khí cho các ngày giữa vô đó <cười> Ăn đi ăn thoải mái <cười> Cảnh tượng ông Tây Pháp Vừa cúng vừa ăn dụng diễn ra một cách hài hước Và trơ trẹn ngay trước bàn thờ trong linh của người quá cố Nhưng nghĩa nào có hay biết Hắn vẫn đang dập đầu đầy liên tục Với tất cả sự sợ hãi và mê muội của một kẻ có thật giật mình đèn đúc thầy bà say sưa ngậm đến cái phào cầu Thì bỗng nhiên một luồng gió từ đâu thổi vô gian nhà Làm ngọn đèn dầu trên bàn thờ tắt ngấm Để lại không gian chìm trong bóng tối đen đặc Tiếng gió trích qua khe cửa Nghe như tiếng người trên trị Và từ trên xà nhà Cái âm thanh kéo kẹt, kéo kẹt Quen thuộc lại dàn lên Lần này nghe rõ mộng một Và dồn dập hơn mọi khi rất nhiều Thầy ba cục giật mình làm rơi miếng thịt gà xuống đất Ông dội vàng quờ quạng tìm cái hộp quẹt trong túi Nhưng đôi tay của ông cứ trung chảy Làm cái hộp quẹt rớt lụp bộp xuống sàn nhà thối ôm Cái, cái gì vậy ta Sao tự nhiên tắt đèn tố thú vậy nè Chú Nghĩa, chú Nghĩa đâu rồi Màu, màu đốt đèn lên lại đi Đáp lại lời gọi của thầy ba Chỉ là tiếng răng đánh vào nhau cầm cầm của nghĩa Phát ra từ cấu nhà Bỗng nhiên, thầy ba cảm thấy có một vật gì đó Mềm mềm, lạnh lạnh Rơi xuống trúng ngày dài của ông Thầy ba đưa tay lên sờ thử Thì chạm phải một sợi chế tự thù tháp Suzy đang nằm chắc dẻo trên cổ mình Ông trùng mình định hất sợi dây ra Thì nó bỗng nhiên siết chặt lại Thắt vào cổ họng của ông Làm ông tắt thở Hai mắt trở ngược lịch Tay chân dùng giấy loạn xạ Làm đổ ụm cá mâm cúng xuống đất tiếng chén dĩ bể nghe trói cả tai hô hô mu mu cái cái gì vậy na đang ông thầy ba cố gắng đả lịch nhưng tiếng kêu chỉ tắt nghẹn trong cổ họng ông cảm nhận rõ ràng từng sợi gai của dây từng đang cứa vào gia tinh đau trác và kinh khủng hơn là ông cảm thấy sức nặng của một người đang đù bám trên sợi dây đó kéo ông thật mạnh trong cơn quǎn loạn tột độ thầy ba cố nheo mắt nhìn lên sàn nhà Qua ánh trăng lờ mờ Hắt dạo từ khe chách gián Ông nhìn thấy một bóng đen Đang treo lúng lắng ngay trên đầu của mình Cái bóng đó không có động Hai chân đun đưa chạm nhẹ vào trán của ông Lạnh cắt như nước đá Cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng Khiến ông thầy ba một chốc Quỳnh hết mấy bài thần chú trừ tà. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ Ông dùng hết sức mình dùng giấy Lăn lộn trên nền nhà đầy xương gà May mắn thầy, sự dây thần tuột ra khỏi cổ ông một cách kỳ lạ Không dám ngoấy đầu nhìn lại dù chỉ một giây Thấy bác cụ bật dậy, bỏ cả dép, bỏ cả túi đồ kệ, Ba chân bốn cẳng, chạy ra khỏi cửa như một con chuột bị hung khói. Ông chạy bắn sống bắn chết ra bến sông Nhảy đại xuống chiếc xuồng ba lá Tay chèo quơ hoàng loạn xài vào mặt nước Tạo nên những bột nước trắng xóa Miệng ông lắp bắp không thành tiếng Ma nó, đang đen dữ vậy trời sáng bữa nay vụ trúng cái chả có ma thể vậy, ở lại chút nữa các tao theo cô ma luôn quá, trời ơi! Nghĩa ngồi co ro trong góc tối chứng kiến cảnh ông thầy pháp cao tay ấn chạy trối chết, mà lòng của hắn càng thêm tuyệt vọng. Hắn biết rằng từ nay về sau trong căn nhà quan đảnh này chỉ còn lại một mình hắn đối diện với bản án lương tâm và sự báo quán không hồi kết của người vợ đã khuất. Sợ dây thần trên xà nhà dường như lại bắt đầu đùng được Phát ra những tiếng kéo kẹt đều đặn như đang đếm ngược thời gian Chờ đợi cái ngày định mệnh của kẻ thù ác Ông thầy ba cục chạy mất dép bỏ lại nghĩa bơ giờ dưới căn nhà lạnh lẽo Cùng với nỗi sợ hãi ngày một lớn giận Mấy bữa trời thằng đen bỗng nhiên thay đổi tính hết một cách kỳ lạ Nó không còn khóc lóc đòi mẹ như dạo đầu Mà nó cứ làm lì, ít nói Và thường xuyên chui tọt vào trong bùa ngủ của cha mẹ Rồi im cả buổi trời Nghĩa vốn đã thần hồn ác thần tính Thấy con trai như vậy thì càng sinh nghi Nhiều lần hắn trình nghe trộm ngoài dách dáng Thì thấy thằng nhỏ Cứ trầm rì to nhỏ một mình Như đang nói chuyện với ai đó Giọng điệu lúc thì núng nịu Lúc thì cười khúc khích Nghe trợn cà da cà Một buổi trưa nắng khắc Khi Nghĩa đang ngồi tẩn thờ ngoài hiên nhà Giá lại tấm lưới rách Thì bỗng nghe tiếng tặng đen vọng ra từ trong buồn giọng nó lạnh lót và rõ mồm một Chứ không phải thì thầm như mọi khi Mẹ ơi Sao mẹ ôm sợ dây mẹ khóc hoài vậy Mẹ buồn hả Không ấy mẹ cứ đổ cha đi theo đi Con ở nhà một mình không có sao đâu Mẹ đừng có lo Nghĩa nghe xong câu đó Thì làm rơi cả cây kim đang lưới xuống đất Tìm hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Hắn trộn vàng chạy sọc vào trong buồn Giật tung cánh cửa ra Là lớn Mày nói chuyện dài đó đen Thằng đen đang ngồi thu lưu ở góc tối Trên tay nó cầm Một sợi dây thường ngắn Mà nó lượm ở đâu đó Đôi mắt nó mở lớn Nhìn cha mình trần trần Giá mặt vô hồn không chút sợ hãi Con nói chuyện với mẹ mà cha Mẹ ngồi trên xà nhà kìa Mẹ nói mẹ nhớ cha lắm luôn á Mẹ muốn rủ cha theo nhưng mà sợ bỏ con một mình. Vừa nói, thằng Đen vừa chỉ tay lên thanh sạc ngang, nơi mà Nghĩa đã từng treo cổ chợ. Nhưng trên đó, giờ đây trống trơn, chỉ có vài mảnh mạng nhện bay phất phơ Nghĩa nhìn theo hướng tay con chỉ mà lạnh cả sống lưng. Hắn không thấy gì cả, nhưng cái cảm giác có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình từ trên cao xuống khiến cho hắn rụng mình. Thằng đầu tới, giật đoạn dây từng trên tay của thằng nhỏ, quăng ra ngoài sân rồi tát cho thằng nhỏ một cái bốp giọt má, khiến nó ngã lăn trả đất. Nghĩ chửi: "Mày cắm không lại cho tao. Mẹ mày chết rồi. Chết thẳng cẳng rồi, còn đâu mà nói chuyện với mày. Mày còn nịnh và chút xíu, mà mày đặt nó láo hả mày? Tao cấm mày nhắc tới mẹ mày nữa. Tao mà còn nghe lần sau tao đánh gãy gò mày đó, nhớ chưa?" Thằng đen ôm hắc khốc lực, nó nhìn cha mình Với đầy vẹt quán trách và kỳ quái Nó không bỏ chạy Mà cứ ngồi lì ở đó làm bầm <cười> Chả ông giữ quá mẹ ơi Đã giết mẹ còn đánh con nữa Thôi thì mẹ cứ rủ trà đi đeo đi Không ở một mình cũng không có sao đâu Câu nói của thằng con trai 7 tuổi Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Nghĩa Làm hắn chết sững người Bí mật động trời mà hắn tưởng đã chôn vụ chính diễn Cùng cái xác chị mình Dưới ba đất đất Này lại bị chính đứa con ruột của mình dạy trật Hắn đập bắp Mặt cắt không còn một giọt máu lu lại phía sau Dấp phải ngạch cửa xích rồi té ngựa Mày Mày nói cái gì Ai vậy mày nói bậy bạ như vậy Tao Tao có giết mẹ mày đâu Bất chợt Thằng đen ngưng khóc Khuôn mặt nó Đột ngột chuyển sang quái dị, Miên cười méo sệt Mặc dù nước mắt vẫn còn đang lặn ở trịnh má <cười> Con thấy hết mà Bữa đó con nấp sau kẹt cổ, Con thấy cha bóp cổ mẹ Rồi cha lấy dây thừng treo mẹ lên Mẹ chưa có chết đâu cha ơi Mẹ còn mở mắt nhìn con mà Mẹ còn thở hát ra nữa Mà cha cứ xí Xí Chị... Tặng đen vừa nói, vừa đưa hai tay lên bóp cổ mình Làm động tác siết chặt Lưỡi nó thẻ ra, mắt trơn ngược Y hệt như cái vắng vẽ kinh hoàng của chị Mên lúc nhất Nghĩa trú lên một tiếng kinh hài Hắn bịt chặt hai tay lại, không dám nghe tiếp Hắn lao ra khỏi nhà như một kẻ điên loạn Bỏ mặt thằng câu trai, cứ ngồi cười canh khách Trong một tối u ám của gian buồn Nghĩ chạy ra tới bến sông Định nhảy xuống tắm cho tỉnh táo Nhưng khi vừa thò chân xuống nước Hắn cảm thấy như có hàng ngàn bàn tay lạnh lẽo Cửa ở dưới đáy bám chặt lấy cổ chân mình kéo xuống Hắn hốt quảng trút chân lại Nhìn kỹ thì đó chỉ là đám trong đùi chó Đang dập dềnh theo con nước Nhưng hình thù của chúng thì cứ uống éo Quấn quýt lấy nhau trông y hệt như những sợi dây thực xanh lẹ xanh lét Hắn quay lại nhìn đống lưới chất đóng trên ghe Bầu nhiên, hắn thấy những cuộn lưới đó như đang sống vậy Từng mắt lưới đang vào nhau xích sao Tạo thành những cái thồng lộng vô hình đang chực chờ Chụp xuống đầu của hắn Trong cơn quảng loạn Nghĩa cầm lấy con dao ở trên ghe Chém loạn xạ và đống lưới Miệng la hét như con thú bị thương Đi ghét cho tao, biến hết đi Không được tới gần tao, không được tới gần tao nhà, nhà. Hắn chém điên cuồng cho đến khi mớ lưới nát bét Nhưng nói sợ hãi trong lòng hắn thì vẫn còn nguyên giản Thậm chí còn lớn hơn các bội Hắn nhận ra rằng dù hắn có trốn đằng trời Thì cái tội ác tay trời của hắn vẫn sẽ bám triết lấy hắn không chịu buông thả Tiếng sống dỗ y ọp vào bạn kè nghe như tiếng thang khóc ai quán Và đâu đó trong gió tiếng của thằng đen danh lạnh vẫn dăng dẳng bên tai của hắn Mẹ cứ bắt cha đi theo đi, đừng có lo cho con. Con gì ở dưới ngoại cũng được mà. <cười> Trời sập tối, nhanh như cái chấp mắt. Bóng đêm đen kịch bao trùm lấy con trạch nhỏ. Nghĩa ngồi co ro trên ghe, không dám về nhà, mà cũng không dám đi đâu cả. Hắn cứ ngồi đó, mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối. Chờ đợi một sự trừng phạt mà hắn biết chắc chắn sẽ đến, không sớm thì muộn. Trong cái im lặng trần người của đêm khuya Tiếng kéo kẹt Kéo kẹt Quen thuộc lại dàn lên Lần này không phải từ trong nhà vọng ra Mà dường như phát ra Từ dưới sạch ghe Ngay dưới chân của hắn Âm thanh rất gần Lạnh lẽo Và đầy đe dọa Nghĩa uống nước bọt Chậm chậm nhìn xuống sạch ghe Qua những khe hở ở dưới sạch Nghĩa thấy Có một ánh mắt Đang nhìn mình lầm lầm Từ lúc nào Đôi mắt đó không có vẻ gì là ma mị Nó vẫn có con người bình thường Nhưng lại thoát lên một cái sự quán hận rất là lớn Khiến Nghĩa giờ đây sợ đến cả cơ thể cứng đờ, Không thể nào cử động được dù chỉ một chút à... Phải dạng dây sau thì Nghĩa mới ra lên được một tiếng Nhưng lúc đó thì ánh mắt dưới sập ghe cũng đã biến mất Chỉ còn lại khuôn mặt nhảy nhại mồ hôi của Nghĩa Và nỗi sợ vô hình bên trong hắn Mặt đêm buồn xuống dây đắt như mực tàu Bao trùm lấy con sông Khiến cho chiếc ghe câu của Nghĩa trở nên nhỏ bé Và cô độc giữa dòng nước đen ngọt Nghĩa co trò trong khoang ghe chật hẹp hắn cố nóc càng chai rượu để đem theo nhưng hơi men dường như đã bất lực trước nỗi sợ hãi đang gầm nhắm tâm can của hắn từng chút một cái lạnh từ sông nước bốc lên thấm vào trong gia đình làm cho hắn trung lên cẩm cẩm dù đang là giữa mùa hè nóng bức hắn còn giảm nhắm mắt lại bởi cứ hệ nhắm mắt Là hình ảnh đôi mắt trần ngược của chị mình Lại hiện về rõ mộn một, Xoáy sâu vào tâm trí của hắn Như mũi khoan nhọn quắc Đang đục khoét lương tri của kẻ sát nhân Tiếng gió trích nghe u u Như tiếng thang khóc ai quán Chút chút lại có tiếng cá quẫy đuôi Đập nước một cái chẩm Làm nghĩa giật thoát mình Tay hắn nắm chặt lấy cột dao Đến mức các khớp ngón tay trắng bệnh Vì còn cứng lộng hắn không thể chịu đựng thêm cái không khí ngột ngạt đầy ám ảnh này nữa. hắn cần phải về nhà để đối mặt với thằng đen. hắn cần phải biết rõ ràng những gì thằng nhỏ đạt thấy đẹp đó là thật hay chỉ là do nó bị đặt lung tung. nghĩa luôn con bò dậy, bước chân hắn trung chảy dẫm lên lớp bùn lầy lội. Tiếng ếch nhái vẫn kêu trầm trang hai bên đường mòn dẫn vào nhà nghe như tiếng cười cợt mỉa mai của đất trời dành cho kẻ ác. Căn nhà vẫn im liềm trong bóng tối. Cánh cửa gỗ khép hờ, kẻo kẹt, đung đưa theo gió. Nghĩa trốn trén bước chuột Hắn nín thở, lắng nghe môi động tỉnh bên trong, nhưng chỉ có tiếng thở đều đều của thằng đen vọng ra từ trong buồn. Hắn trăm ngọn đèn dầu lên, dặn tim đèn xuống mức thấp nhất, để ánh sáng chỉ lờ mờ đủ sôi được. Hắn trốn trén bước lại gần giường cụ của con, nhìn cái khuôn mặt ngây thơ của thằng nhỏ đang say giấc nồng, mà lòng hắn trối như tơ giò. Bỗng nhiên, thằng đen cửa mình, miệng đó lẩm bẩm những câu từ trời trạc, nhưng lọt vào tai nghĩa ngẹp rõ từng chữ một, khiến hắn chích điến cả người. Buộc, buộc ra, nghĩa ơi, em chưa chết mà sao anh lại treo em lên? Buộc, buộc ra. Nghĩa rùi lại phía sau Trần hắn dấp phải cái ghế đổ ngã lăn cả đất Nhưng hắn không còn tâm trí nào để ý đến cái đau nữa Vì đầu óc của hắn đang quay cuồng với sự thật kinh hoàng Vừa được hé lộ qua lời nói mới của đứa con trai Hắn nhớ lại cái đêm định mệnh đó Cái hôm mà Nghĩa đã xuống tay với vợ mình Ký ức đã bị hắn cố tình vui lấp bảy đầu này Bỗng chốc ùa về sóng động và tàn khóc hơn bao giờ hết lúc hắn sóc cái thân hình mềm hoặc của chị bên lên, hắn cứ định là chị đã chết rồi sau khi bị mình bóp cổ. nhưng giờ đây khi sâu chuỗi lại mọi việc, hắn mới nhận ra một chi tiết trùng rợn mà hắn đã bỏ quên trong cơn say máu. khi hắn trong cái thòng lọng dây thừng vào cổ của vợ mình và chuẩn bị treo chị bên lên, đôi tay của chị mình đã cử động, ngón tay chị bấu chặt vào cổ tay của hắn một lực bấu díu yếu ớt này tuyệt vọng của người cố dẹt lại sự sống. Nghĩ thốt lên trong sự quáng loạn tột độ, hắn đưa hai bàn tay lên trước mặt mình, nhìn chăm chăm vào những vết sẹo mờ nhạt ở trên cổ tay. Đó chính là dấu vết móng tay của chị mình để lại trong giây phút cuối cùng chị dùng dãy chành dật sự sống. Hắn nhớ lại ánh mắt của giờ lúc đó, không phải là đôi mắt vô hồn của người chết. Mà là ánh mắt cầu khẩn Chị đã nhìn hắn trần trần Miệng chị mắp máy muốn nói một cái điều gì đó Nhưng cổ hồng đã bị sợi chây tường siết chặt Nên chị phát ra được những tiếng ơ ớ tắc ngẹn Chính hắn Trong cơn quảng sợ Vì tướng mình đã chết cười Hắn nhận tâm treo người vợ tội nghiệp lên xà nhà Chính hắn đã dùng đôi bàn tay này Siết chặt thêm nút thắt Tước đi hơi thở cuối cùng của người vợ Đầu ấp tay gối Chị Mên không chết vì bị bóp nghẹt Chị chết vì bị chính chồng của mình treo rình Chết trong sự đau đớn Và quốc hận tột cùng Khi nhìn thấy người chồng yêu thương nhất Lại ra tay tàn độc tới như vậy Không thể nào Mình chỉ là vô tình giết nó thôi Chỉ là vô tình thôi Mình đâu có ý Mình đâu có cố ý đâu Nghĩa gục xuống nền nhà hắn ôm đầu la lên trong đau đớn, nước mắt trào ra giàn nhũ hòa lẫn với mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt méo mó vì ân hận và sợ hãi. thì ra thằng đang có hẹn nhìn thấy ma, nó đã núp sau kẹt cửa và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó. nó nghe tiếng mẹ nó giang sinh thấy cha nó lạnh lùng siết cổ mẹ nó và những gì nó lẩm bẩm hàng ngày chính là nó đang bắt chước lại những lời trăn trối cuối cùng của mẹ nó. Khu sốc quá lớn khiến đứa trẻ 7 tuổi bị sang chấn tâm lý. Nó tự nhốt mình trong thế giới riêng và vô tình trở thành cái cương phản chiếu tội ác của cha nó mỗi ngày. Nghĩa gước mắt nhìn lên xà nhà, nơi thanh gỗ đen đúa vẫn nằm dắt ngang qua gian buộc. Hẳn như thấy lại hình ảnh của chị mình đang treo lơ lửng ở trên đó. Cái áo trách nát bày phất phở, đôi chân trần tím tái đung đưa tìm điểm tựa trong hư không. Bỗng nhiên ngón đen dầu trên bàn thờ tắt cứng, dù không hề có gió. cả căn nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Không khí trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, khiến cho nghĩa nổi da gà từ cơn. Cái tiếng kéo kẹt kéo kẹt lại giang lên. Lần này nó không phát ra từ xa nhà nữa, mà giang lên ngay bên tai của nghĩa, rõ một một như có ai đó. Đang ghé sát vào tay hắn Mà nghiến rạch kẹt kẹt Mày nhớ ra rồi sao Nghĩa Mày nhớ tao chết đau đớn Thế nào rồi phải không Giọng nói càng đặc âm u Như giọng dây từ cõi âm gian, khiến cho Nghĩa hột siêu phách lạnh. Hắn quay lại Nhưng chỉ thấy một khoảng không tối đen như mực Hắn lồn cơm bò dậy đỉnh Chạy ra cửa Nhưng đồ chân như bị ai đó đóng đinh xuống nền nhà Nó cứng đờ không nhúc nhích được Hắn cố sức dùng dậy Nhưng vô ích Từ trong bóng tối Một sợi dây thần từ từ hiện ra Nó phát sáng lờ mơ xanh lệ như mà trời Cái thòng lọng tự động mở to ra Rồi bay lơ lưỡng trước mặt hắn Trao đảo qua lại Như đang khiêu khích Nghĩa hét đến một tiếng thất tành Không Tha cho tao đi bên đây Mày Mày bắt tao đi rồi Ai lo cho thằng đây Hả đáp lại lời gian sinh thảm thiết của Nghĩa chợt đây, chỉ là tiếng cười khanh khách lạnh lẽo vang vọng khắp bốn bức trần. Tiếng cười nghe như tiếng miệng chai cứ giật tất cả. Sở dây từng bắt đầu di chuyển, nó lao tới, quấn lấy cổ của Nghĩa nhịp nhược khớp, siết chặt lại khiến hắn ngạt thở. Hai tay hắn cao cấu vào cổ họng trong vô vọng. Hắn bị kéo lên trên sàn nhà, lôi đi sành sạch về phía giữa gian buồng, ngay dưới tấm sạc ngang quan nghi cột trước trong cơn mê man vì thiếu dưỡng khí, nghĩa nhìn thấy thằng đen đã thức dậy từ lúc nào, nó ngồi thụ lù ở trên giường, đôi mắt mở to nhìn cha của mình đang quằn quại dưới đất, miệng hót nở một nụ cười ngây dại và thì thầm: <cười> Mẹ cứ rủ cha đây đây, con không thích ở với cha đâu, cha ơi, cha đi với mẹ đi nha. <cười> Ngoài trời mưa cũng bắt đầu rơi tràn trýt. Những giọt nước từ mái lá mục nát rơi xuống nền nhà Tạo thành những dụng nước đục ngầu loang lổ khắp nơi Khiến cho cái không khí trong gian bù càng thêm phần ẩm thấp và lạnh lẽo Nghĩa ngồi bó gối ở cốc nhà Hai tay ôm chặt trái đầu Đôi mắt đỏ ngầu hằng lên những tia báu của sự quản loạn tột độ Khi phải đối diện với đứa con trai Đang ngồi tù lù ở trên giường với nụ cười ngay dại trên môi Hằng muốn bỏ chạy ra khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng đôi chân cứ nặng trịch mỗi lần nhúc nhích là hắn lại cảm thấy như có ai đó nắm chặt cổ chân của mình mà ghi xuống nền đất lạnh Tiếng sấm chớp đập ngang bầu trời soi rõ khuôn mặt trắng bệch của thạch đèn nó cứ nhìn chăm chăm vào cha của nó rồi đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ lên thanh sạp ngang đèn ngủ trên trần nhà nơi mà bóng tối đang bao trùm đặt quánh được rồi được rồi Tao sẽ đi theo mày Tao, tao sẽ theo mày Mên ơi à, à, à, à, à, à, à. Hắn lầm bầm trong miệng Nước miếng bắt đầu túa ra nơi khóe bẹp Sau đó Hắn cười điên dại Còn lùm gồm bò chạy Hắn quờ quạt Tìm cái ghế đậu cổ Đã bị hắn đập ngã từ hồi nãy Rồi dựng nó lên ngay phía dưới thành sạc ngang Cái ghế cũ kỹ lùng lay kéo kẹt dưới sức nặng của người đàn ông tham lam Nhưng hắn không thể bận tập Hắn bước một chân lên ghế Tay đưa cao lên khoảng không phía trước Như muốn ôm tròn lấy thứ gì đó trong hư không Đúng rồi đó đúng rồi Để cho cha đi thêm mẹ đi <cười> Tiếng thằng đen danh lãnh gian lên thúc dục phía sau lưng càng làm cho Nghĩa thêm đột nóng Hắn bước chân kia lên ghế trứ người cao hết cỡ để giới tới thành sa. Một cảm giác cô đắp lạnh lẽo ùa tới. Hắn nhìn lại, đó chính là sợi dây từng quan miệng nút trước. Cái sợi dây mà hắn đã dùng để siết sát vào của mình. Sợi dây từng dường như có sự sống, nó uốn éo như một con rắn khổ mạng. Cái thòng lọng ở đầu dây từ từ mở rộng ra rồi trọng thẳng vào cổ của nghĩa nhanh như chớp khiến hắn không kịp trở tay. Khoan đã, khoan đã Tao, tao, tao chưa muốn chết Tao chưa muốn chết Đen ơi, cứu cha đen ơi, cứu cha Nghĩa đang lệnh thất thành Hắn định nhảy xuống ghế Nhưng đồ chân hắn như bị dính chặt vào mặt ghế Còn cái dòng dây ở trên cổ Thì cứ siết chặt dần lại Kéo hắn, nhọn gót định cào Trong ánh chớp lập lè của đêm mưa bạo Nghĩa kinh hoàng nhìn thấy Một bóng người đang ngồi chắc dẻo trên thanh sạc ngang Ngày sát bên mặt của hắn Đó không ai khác Chính là chị Minh Nhưng không phải là chị Minh hiền lành lam lũ của ngày xưa Mà là một quan hồn Với khuôn mặt tím tái sự hấp Đôi mắt lồi ra trắng giả Đầy những tiêu báo đỏ lập Cái lưỡi the dài xuống tận cặp tiệm ngắt Mình không nói gì Chỉ chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt Chứa đầy sự quán hận đột cùng Bàn tay chị lạnh ngắt Như nước đá đặt lên da của hắn Những ngón tay đen đúa Bám chặt vào giá thịt Nghĩa như gọc kịp Mày đã hiểu cảm giác của tao lúc đó chưa? Hả Nghĩa? Tiếng nói của chị mình Như tiếng gió trích qua kẽ răng Nó lạnh lẽo và ma quái đến mức Làm đông cứng cả máu trong huyết hoạch của Nghĩa Hắn muốn giàn sinh Muốn lay lục vợ tha mạng Nhưng cổ họng của hắn Đã bị sợ dây thựng tràn ép cứng cắt chị phát ra những tiếng cạch của tắt nghe. hắn nhìn xuống đất cầu cứu thằng con trai thì thấy thằng đen đã đứng dậy từ lúc nào. nó đứng ngay cạnh chiếc cây đậu. khuôn mặt nó không còn vẻ ngây thơ mà trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. nó nhìn cha mình đang quằn quại trên cao rồi từ từ đưa chân ra đập mạnh vào cái chân ghế một cây rập cây cây đậu văng ra xa, nghĩa mất đà rơi xuống. Nhưng sợi dây thừng đã giữ hắn lại lơ lửng giữa câu trục Cái cảm giác đau đớn tục cùng ấp đến Khi đốt sống cổ bị kéo chặt ra Lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn Hơi thở tắt nghẽn hoàn toàn Hắn dùng nhảy trong tuyệt vọng Hai tay cao cấu vào cổ họng Hỏng nới lỏng vào chay Nhưng can chảy vụ Thì nút thắt càng siết chặt hơn Nghiến vào cha thịt của hắn tứa máu Trước mặt hắn Mọi thứ bắt đầu mờ dần đi Ánh sáng của những tiên chấp trở nên nghèo nghèo Chỉ còn lại khuôn mặt kinh dị của mình Đang ghé sát vào mặt hắn Nở ra một nụ cười béo xịn đầy bản nguyện Mày chết đi Nghĩa Mày chết đi Để trả nạn cho tao Ác giả ác bào Mày trốn đi đâu cho tao Tiếng nguyền rủa vang dẳng bên tai Nghĩa Như những nhát búa tạ dán xuống độc của hắn Hắn cảm nhận rõ sự sống đang trời bỏ tân xác mình từng chút một Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Hắn nhìn thấy thằng đen đang ngồi tụp xuống đất Nó lượm cái ghế lên rồi lặng lặng đi ra ngoài cửa Bỏ mặt người cha đang dậy chết trong một tối cô đồng Hắn muốn hét tên gọi con Muốn nói lời xin lỗi Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bỗng đêm dính hằng đã nuốt chửng lấy hắn, kéo hắn xuống tầng địa cột sâu tận nhất để đền tội với những gì mình đã gây ra. Bên ngoài mưa dẫn trút nước xối xả, tiếng sấm sét nổ gian trời như tiếng trống thi hành án tử, và trong căn nhà lạnh lẽo đó chỉ còn lại tiếng kéo kẹt đều đều của sợi dây từng đung đưa qua lại, mang theo cái xác không hồn của kẻ ác nhân vừa phải trả giá cho luật nhân quả tuệ quan sáng hôm sau bảo tàng thì bầu trời quang đản trở lại nhưng cái không khí u ám lạnh lẽo vẫn bao trùm để sớm chạy nghèo sơ nghèo sát sau một đêm mưa gió tơi bời bà năm dậy sớm như mọi khi bà vẫn cái khăn rằn lên đầu rồi lò mò bước qua nhà của vợ chồng nghĩa định bụng hỏi thăm coi tối qua sấm chấp đi đùng như vậy thì hai cha con nó có sao hay là không bởi cái nhà lá đó Vốn đã siêu dẹo trều trả lắm rồi Nhờ tới đầu ngõ Thì bà Năm thấy lạ lắm Vì cửa nẻo tăng quát Chứ không đóng im như mọi khi Gió từ sông thổi vô Làm cánh cửa đập két két bập bập vào chách gián Nghe não nề như tiếng chim lạc bay Bà Năm cất tiếng gọi dài câu Mà không thấy ai trả lời Trong lòng bà cháy lên Một nỗi nghi ngờ mơ khổ Nên đánh bạo bước vào trong sân Rồi ngó đầu vào gian nhà chính tối ồm Chú Nghĩa ơi dậy cho chú Nghĩa Sáng bảnh mắt rồi còn ngủ nướng nữa hả Đáp lên lời bà Năm Chỉ là sự im lặng chết chóc Và tiếng trùi bay do nghe trợn cả người Bà nheo mắt nhìn vào trong Thì bỗng dưng bà hét lên một tiếng thất thành Làm tất cả cái rổ rau đang cầm trên tay xuống đất Bớ làng nước ơi Bớ làng nước ơi thằng Nghĩa chết rồi tiện là giang trời của bờ năm giang động cả sớm, làm mấy người đàn ông đang gia lưới ở bên ngoài bến cũng phải quan đồ nghề mà chạy ù tới coi sự tình như thế nào. Trước mắt họ là một cảnh tượng kinh hoàng khiến ai nấy đều phải trùng mình quay mặt đi chỗ khác hoặc là bụm miệng ói mửa vì không chịu nổi cái mùi tự khí bốc lên trong căn nhà đó. Nghĩa treo lơ lửng trên thanh sạc ngang giữa nhà cái lưỡi thè dài ra tím ngắt. Đôi mắt trợ ngược trắng dạ Nhìn trăng trăng xuống nền đất đành lẹo Nơi cái ghế đậu nằm trọng chơ Một cách vô tình Điều đáng sợ nhất Là tư thế của Nghĩa Y hệt như cái cách Mà người ta đồn đại về Cái chết của chị Minh dạo trước Cũng là sợi dây thừng quan nghiệp đó Cũng là cái thanh xà cổ bột nát đó Như thế Có một bàn tay vô hình nào đó Đã sắp đặt đại hiện trường Để bắt kẻ thù ác Phải nếm cại Đúng cái cảm giác đầu đớn tổn cùng Mà nạn nhân đã phải gánh chịu Dân làng xuống lại đông đèn Người thì đặt lưỡi rắc đầu Kẻ thì thì thầm to nhỏ Bàn tán về cái luật nhân quả nhãn tiện Mà ông bà xưa hay nói Mấy ông xã xuống khám nghiệm hiện trường Họ kết luận nghĩa tự kết liễu mạng của mình Do quận trí nợ nâng bài bạc Nhưng chỉ có những người dân ở trong xóm trại này Mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện Đằng sau cái chết đầy ám ảnh đó Người ta nhìn thấy thằng đen Ngồi thù lù ở góc giường, Khuôn mặt nó tráo quảnh Không một giọt nước mắt Đôi mắt nó Nhìn cái xác cha mình đung đưa trên cao Chứ một vẻ đạnh lùng đến mức Người lớn nhìn vô cũng phải trợn tóc gáy Bà ngoại thằng đen ở xóm dưới Nghe tin dữ cũng lật đật chạy lên Bà già đau khổ ôm chầm lấy đứa cháu ngoài tội nghiệp Mà khóc ngất lên Bà Năm đứng dựa vào cốc giường ngoài sân, bà chép miệng thở dài sườn sượt, rồi nói với mấy bà hàng xóm đang đứng xì sập bên cạnh. Đó mấy bà thấy chưa, không phải tự nhiên mà vậy đâu à. Thằng Nghĩa này nó ác đức, hồi đó hành hạ con mênh suốt luôn à. Giờ nó chết y chang vợ nó đó thấy chưa. Mà chỉ khổ thằng đen, mới coi lớn mà, mà mồ câu rồi. Ai, tội nghiệp quá chừng đám ma của nghĩa diễn ra chớp ngoãn và lạnh lẽo, không có kèn trống, cũng không có mấy người tới tiễn đưa, ngoài trừ vài người bà con xa và mấy ông đạo tỵ lập phước. Người ta cuốn sách của hắn trong màn chiếu, bỏ vô cái hòm gỗ tạp, rồi chôn dồi ở gò đất quan sau dược, ngay cạnh nấm mộ của chị mình. Từ đó, trong căn nhà gỗ đã mục nát, lại càng trở nên quang phế, không ai dám bén mảng tới gần. Cỏ dại một um tùm che kín cả tối đi Dây leo chằng kịch bò lên bái nhà Xuyên qua các khe chách Tạo nên một vẻ ưu tịch trợ người Tặng đen được bà ngoại đón về nuôi Nó rời khỏi căn nhà kỷ niệm đầy máu và nước mắt đó Mà không một lần quay đầu nhìn lại Dường như trong tâm trí non nớt của đứa trẻ Đã hằng sâu những vết sẹo không bao giờ lạnh lặng được Sau này, thằng đen lớn lên Làm lì ít nói Nó không bao giờ đụng tới rượu bia hay bài bạc Và đặc biệt là nó rất sợ nhìn thấy dây thự Cứ hệ thấy ai cầm sợi dây Là nó lại co trúng người lại Mặt mày tái mét Còn về phần căn nhà quan của vợ chồng nghĩa Những lời đồn đại ma quái Vẫn cứ trăm trang trong xóm chạy Suốt bao nhiêu năm trời không chứ Những người đi ghe câu đêm Ngàn qua khúc sông đó Thường kể lại rằng Vào những đêm trăng mờ hay những ngày mưa chó bão phụng, họ vẫn nghe thấy tiếng thoi dịch lưới lệch kạch giang lên từ trong căn nhà nát. Tiếng dịch lưới nghe đều đều buồn thảm, xen lẫn trong tiếng gió trích là tiếng kéo kẹt của thanh xà gỗ cọ sát trong dây thực Nghe như có ai đó đang chơi trò đánh đu giữa đêm khuya thành trắng. Có người yếu bóng chía còn quả quyết rằng họ nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà tóc xõa dài ngồi bên khung cửa sổ khựt nát tay cầm con thôi đưa qua đưa lại còn phía sau lưng bà ta là một cái bóng đen lũng lẳng treo trên trần nhà đùng đưa theo nhịp gió âm thanh đó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cả một vùng quê sông nước như một lời nhắc nhở đanh thép về luật nhân quả ở đời trăng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát kẻ gieo gió ắt sẽ cạch và những quan nghiệt chất chồng thì dù có trốn xuống âm ti địa ngục cũng không thể nào xóa sạch được. Sợi dây từng quan nghiệt năm nào giờ đây đã mục nát theo thời gian qua chậu đất bụi. truyện ma lê huy an và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhính chút thời gian. Để lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị. Quý vị đoán thử coi. Trong cái chuyện này. Ai là người ác nhất? <cười> không lẽ bây giờ tôi. Tôi treo một cái phần quà chứ. Ai đoán trúng ý tôi? Tôi tặng quà chứ thiệt á. Mà thôi. Tôi nói luôn. Không biết có ai cùng suy nghĩ với tôi không nha. Trong cái chuyện này á. Mấy ông nội đậu tỳ mới là người ác nhất. Đúng không quý vị? Nghĩ sao? Con vợ nó ngủm cố tỏi, nó trốn ngoài kia rồi. Đó. Mà bây giờ nó quay về, nó quất luôn thằng chồng, nó lôi thằng chồng đi theo. Thì tất nhiên là nó phải có một cái sự thù hằng rất là kinh khủng rồi. Đúng không? Vậy thì thằng chồng nó nó quéo quéo, á, thì đem chỗ nào khác trôn đi. Tự nhiên đem vô trôn hai vợ chồng kế bên luộc, rồi xuống dưới hai ông bà nội quýnh lộn tiếp. Hoàng hoàng tường báo không dứt. Đúng không quý vị? Ông đậu tì là ác nhất, mấy ông nội đầu tì là ác nhất Đúng không? Tôi nói không sai đâu <cười> Rồi, hết chuyện Xin chào và hẹn gặp lại